lời kinh trong lòng bàn tay một trăm hai mươi tám một người k ý cột đời mình vào những điều phù hoa hư ảo bao nhiêu bất an âu lo bắt đầu tràn về như lũ một ngày quá mệt mỏi kẻ đó bỏ đi rồi lại quay về nơi đã làm họ tổn thương tiếp tục tìm kiếm cất giữ như một kẻ mộng du không giữ nổi đôi chân mình Có lẽ... ai cũng từng mang cả tuổi trẻ của mình để theo đuổi điều gì đó để thương một điều gì đó rồi có khi phải mất nửa đời còn lại để lãng quên mong được bình yên có lẽ ai cũng từng quay trở lại nơi đã từng làm mình tổn thương c ó n g ư ờ i quay lại để tiếp tục giành giật cất giữ c ó n người quay lại chỉ để lấy lại trái tim của mình mà ngày xưa đã lỡ đặt vào đó rồi bình thản quay đi đường trần tấp nập cuối cùng cũng chỉ là những đôi chân xuôi ngược đi tìm một nơi để gửi trái tim của mình chứa trong đó giấc mơ bình yên và những đôi chân tìm về lại nơi đã gửi nhầm trái tim để lấy lại cả đời ngược xuôi đường trần c ó n g ư ờ i gửi trái tim vào nơi hư ảo để tìm bình yên chân thật c ó n g ư ờ i gửi trái tim vào nơi b ã o dông để tìm một hơi thở bình yên con người gửi trái tim vào chốn phù phiếm mong manh để chờ một ngày bình yên bền vững con người l ạ tự cầm lấy trái tim trong lòng bàn tay từ bi của mình mà đi qua thế gian hãy cẩn thận với một nơi mà chúng ta chọn lựa để đặt trái tim mình vào đó Lời kinh trong lòng bàn tay đại dương lớn trong một ngày nổi gió gió to cuộn nước thành những cơn sóng bạc đầu biển động lòng người cũng vậy như đại dương mênh mông và những điều phù hoa như gió một ngày để cơn gió phù hoa len vào lòng lòng động cuộc đời cũng từ đó mà bất an trôi dạt mãi theo những phù phiếm trong nhân gian có những ngày cả khu rừng mênh mông ngoài kia không bình yên bằng một chiếc lá vàng vừa rơi theo gió vô tình bình thản nằm trên tay phật có những ngày cả cuộc đời ngoài kia không bình yên bằng ánh mắt của người đã rất lâu rồi không còn để những điều phù hoa len vào lòng mình được nữa giữa một ngày gió mưa không gì ấm bằng một ngôi nhà khép cửa ngôi nhà kính dò mưa không thể l e n vào đốp mục t h o i trầm đập mục trang kin để mặc mưa dò ngoài hinh d ư ỡ cuộc đời phù hoa v u thương không gì bên ý n bằng mục trái tim đã không để nhung đều phù hoa l e n vào lam đông để mặc nhung bức ăn ngoài kia khi còn để nhung đều phù hoa l e n vào tầm con đông khi đó người ta vẫn chưa thể định hướng được cho dòng đời bất tận của mình Lời i k những Trong Tây Lòng Bàn n 130 h chiếc đò chợ í t sẽ đi về bình yên những người ít l à m lỗi biết buông bỏ những điều nặng nề sẽ không bị trầm luân trong khổ đau người đời do không buông bỏ được những thứ nặng nề mà phải chìm nổi trầm luân do lòng không rộng rãi nên bế tắc giữa những hẹp hòi của cuộc đời do lòng còn tham nên mới bị lòng tham con người làm khổ do lòng thương chưa đủ ấm nên còn phải co ro liêu xiêu giữa giá lạnh của con người trên dòng sông sinh tử tấp nập những con đò dọc ngang xuôi ngược có người vì sợ dòng sông sinh tử dậy sóng mà biến mình thành chiếc đò ngang đi tắt ngang con sông để mau vào đến bờ sợ cuộc đời sóng gió sợ cuộc đời nông sâu có người không giữ nổi tâm mình mà biến mình thành chiếc đò trôi xuôi trôi theo dòng sinh tử trôi theo dòng phù hoa không biết ngày dừng lại không biết nơi trở về có người vì thương những con đò còn trôi xuôi đó mà làm chiếc đò dọc ngược xuôi giữa dòng sinh tử bình thản đi về sự bình thản trong tâm là quan trọng nhưng quan trọng hơn điều đó là biết cách buông bỏ những thứ nặng nề để tâm luôn được bình thản g trong Lời lòng kinh bàn tay 131 chỉ khi nào không còn cố chấp vào cả hạnh phúc và khổ đau khi đó lòng mới hết âu lo tháng ba cây gạo ngoài triền suối r ú t sạch lá để ra hoa buông hết những chiếc lá mang trên mình đầy vết thương từ những ngày mưa gió đã qua rồi bình thản mỉm cười nở hoa hoa gạo đỏ nhỏ như đầu ngón tay út của một bé con trong xác gạo đỏ của tháng ba năm nay có chiếc lá mang đầy vết thương đã hoại mục từ mùa cũ d ẫ n v ớ i thương cũ một lần được tái sinh trong một hình dạng khác tươi hơn vui hơn khi cố chấp vào khổ đau là chúng ta đang muốn nỗi đau đó là có thật và chỉ dùng nó để làm ra những bất an trong lòng mà không dùng nó để làm một hạt nhân cho sự vững chãi sau này cố chấp vào nỗi đau là đang biến tất cả nỗi đau đã qua là có thật khi cố chấp vào niềm vui là chúng ta đang mong muốn niềm vui đ ó còn mãi không được mất không được phai có điều gì sinh mà không diệt nên ngay trong lúc cố chấp vào niềm vui là đã gieo vào lòng một hạt nhân nỗi buồn còn mất cho ngày mai tháng ba người về nhìn cây gạo ngoài triền suối gom hết những vết thương ngày cũ của mình làm thành một mùa hoa đỏ nghe trong nắng gió tháng ba câu kinh bất cấu bất tịnh không cố chấp vui buồn rồi bình thản đừng để mãi khổ đau trong lòng đừng cất mãi hạnh phúc đã qua trong tâm Lời lòng kinh trong lòng bàn tay、132. cả nhân gian đều vô thường mong manh như bọt nước trôi sông có kẻ không biết nên dành cả đời tích góp mang những thứ vô thường về cất giữ đem niềm vui đem hạnh phúc của mình đặt trên những thứ vô thường mong manh như bọt nước trôi sông nơi đây có những cánh đồng cát mênh mông tháng ba mùa cát bay gió thổi cát bay mịt mù như khói như sương người vừa ngang qua hình bóng đã mờ trong gió cát những vết thương trên cát những dấu chân trên cát sâu đậm đến đâu chỉ mới quay đi chỉ mới hôm qua chỉ một chiều cát bay là phai hết ngày xưa xưa lắm nơi đây cũng xanh cỏ cây như nơi khác một lần thời tiết đổi thay một lần đất trời vô thường nhiệt độ nóng dần mưa ít hơn cỏ cây không còn chim thú bỏ đi đá vỡ thành sỏi sỏi nát thành cát các ngày một nhiều thêm rồi thành những cánh đồng cát mênh mông như bây giờ để tháng ba gió về cát bay tháng ba người về ngồi nghe gió cát hát câu kinh vô thường nhìn nắm cát trong tay nghe trong từng hạt có tiếng đá xưa trở mình vỡ vụng thấy trong từng hạt cát chứa cả ba ngàn thế giới mênh mông người đời thật lạ có kẻ nhảy vào dòng nước dữ bất chấp chỉ để phớt lấy những bọt nước trôi sông mong cất giữ được cả đời có kẻ lang thang trên cánh đồng cát cuộc đời cố che chắn những dấu chân trên cát mong đừng phai nhạt được không xây dựng hạnh phúc cả đời mình trên những thứ phù hoa vô thường để mong bền vững đem chiếc thuyền đang trôi buộc vào khúc gỗ đang trôi để mong hết l ê n đênh lời kinh trong lòng bàn tay một trăm ba mươi ba có những thú vui khi chỉ vừa chạm được vào là buồn mãi những thú vui đó có được xem là niềm vui không nhiều người đời không biết nên phải nhận lại bao nhiêu khổ đau từ những ngày theo đuổi thú vui chóng phai chỉ vui trong thoáng chốc rồi buồn mãi thì không khác một nỗi buồn dài có những thú vui như một nỗi buồn dài có thú vui mong manh như cánh cửa cũ mở ra sau đó những tháng ngày buồn mênh mông có thú vui như cơn mưa đầu mùa chạm vào tháng tư gọi những hạt giống cỏ dại gai góc dậy nảy mầm từ đó xanh kín h cả một mùa có thú vui như vay như mượn vay mượn từ chính ngày mai của mình gom hết mang về để vui trong một giờ rồi ngày mai chẳng còn gì để vui nữa có lẽ ai cũng từng cố sức theo đuổi để chạm được những thú vui như vậy một khi đã chạm vào lửa dù vô tình hay cố ý dù biết hay không biết nhất định sẽ bị bỏng tay một khi đã chạm vào nỗi buồn dù vội thu người lại quay đi cũng phải vấp phải nỗi buồn té ngã hãy để những tổn thương đã qua dạy chúng ta cách dừng lại để không còn theo đuổi những thú vui như nỗi buồn dài lời kinh trong lòng bàn tay một trăm ba mươi bốn cuối cùng không có gì không còn gì quý giá hơn tình thương tình thương là căn bản cho tất cả niềm vui bắt đầu khi trong lòng không có tình thương ngày mai của người đó nhất định chỉ còn nỗi buồn một s á t na từ bi có thể tránh được những biến cố to lớn một s á t na không từ bi có thể phải nhận lấy khổ đau cả đời một lần từ bi là một lần người ta quyết tâm đặt xuống hết hận thù trong lòng rồi nhẹ nhàng giải thoát một lần không từ bi là một lần người ta quyết tâm cầm hết hận thù lên giữ thật chặt rồi nặng nề đảo điên khổ lụy nhẹ nhàng giải thoát bắt đầu từ tâm từ bi và bế tắc khổ lụy nối dài thêm khi tâm từ bi không còn sự khác biệt duy nhất giữa hạnh phúc và khổ đau chính là tâm từ bi chiều về hôm đó sài gòn mưa mưa ướt mắt ướt tay nghe câu hát văng vẳng trong mưa thấy lòng thật nhẹ còn tình yêu đó lỗi lầm sẽ qua câu hát nhẹ như một câu kinh và nặng như câu chân ngôn giải oan kết mà người đời viết được cho nhau thứ duy nhất lớn hơn lỗi lầm là tình thương một ánh mắt dữ một lời nói ác chẳng qua cũng do tình thương không còn khi trong lòng còn tình thương lỗi lầm của người chỉ là chuyện nhỏ khi trong tâm còn t ự bi những tổn thương từ cuộc sống vô thường mang đến cũng chẳng đáng gì con đường khổ lụy của người đời có muôn ngàn cách để bắt đầu và cũng có chừng ấy cách để nối dài thêm nhưng có một cách để kết thúc là tâm từ bi từ bi để can đảm mà lương thiện lời kinh trong lòng bàn tay một trăm ba mươi lăm không biết cuộc sống vô thường không biết kiếp người chẳng bền chắc không biết niềm vui vung đắp từ những điều phù phiếm vô thường sẽ mau chóng theo thời gian tàn phai hôm nay không biết chăm lo gì cho hạt giống niềm vui nhưng lúc nào cũng mong muốn ngày mai không khổ khi nhận thấy cuộc sống vô thường khi nhận ra kiếp người không bền chắc ngay lúc đó nhất định sẽ phải buồn rất nhiều buồn vì ngoài kia mong manh buồn vì bản thân mình tạm bợ nhưng ngày mai kẻ đó không còn bị những mong manh mất mát đổi thay làm khổ không còn bị những cuộc chia ly sinh tử băm nát lòng mình không ai phải buồn nhiều khi đã sớm biết bản chất của vấn đề vốn như vậy khi nhận thấy cuộc sống không là vô thường khi biết kiếp người rất bền chắc kẻ đó nhất định sẽ vui vì ngoài kia sẽ không đổi thay và phía trước của mình và những người mình yêu thương còn dài lâu lắm nhưng ngày mai kẻ đó nhất định sẽ bị những mất mát đổi thay làm khổ bị những cuộc chia ly tử sinh đè nặng lòng mình người ta phải buồn nhiều bởi những nỗi đau ập đến mọ không thể ngờ có những nỗi buồn là cần thiết để kết thúc những nỗi buồn to lớn hơn nên nhìn thấy cuộc sống vô thường không phải là bi quan nhận ra kiếp người không b ề n chắc cũng chẳng phải là bi quan mà là để lòng bình thản trước những biến cố ngày mai khi không biết niềm vui vung đắp từ những điều phù phiếm vô thường sẽ mau chóng theo thời gian tàn phai kẻ đó ngày ngày vẫn theo đuổi hàng triệu thứ mong manh rồi một chiều phải để tất cả lại phía sau cố bao nhiêu cũng không còn giữ lại được khi nhận ra kiếp người không bền chắc người ta sẽ muốn sống cho những điều thật đẹp hơn là cố chăm chúc cho tấm thân tứ đại thật đẹp cố làm những việc để trăm năm sau vẫn còn hơn là cố chăm chúc cho tấm thân tứ đại sống được trăm năm và thôi thương người bằng tình thương hư ảo chỉ muốn thương người bằng tình thương qua được trăm năm lời kinh trong lòng bàn tay một trăm ba mươi sáu kẻ nông nổi theo đuổi những thứ phù hoa cũng giống như loài bướm đêm bị cuốn hút bởi ánh sáng rực rỡ của ngọn đèn dầu lao vào đó không chút e ngại đâu biết đang lao mình vào lửa đâu biết phía sau những rực rỡ đó cuối cùng chẳng có gì vui có những lời nói đẹp như hoa chỉ một ngày mưa đã rơi rụng mắt có những hạnh phúc rất rực rỡ chỉ một ngày nắng đã phai màu có những điều đẹp như sương không mang qua nổi một ngày gió khi đã quên hết những vực sâu đã s ả y chân rơi vào từ tiền kiếp khi đã quên hết những vui buồn từ tiền thân thì trong kiếp sống hiện tại ai cũng như lần đầu tiên đi qua nơi đó như đang dò dẫm bàn chân bước qua dòng nước lạ một kẻ trở lại nơi đã không còn nhớ gì nữa và một người đứng trước nơi xa lạ cũng như nhau thôi không ai dò độ nông sâu của dòng nước lạ bằng cả hai chân nhưng có kẻ vẫn luôn dò cuộc đời nông sâu bằng cả hai chân của mình và dò lòng người nông sâu bằng cả trái tim rồi ngã nghiêng điêu đứng như người mất trắng nếu sớm biết phía sau những rực rỡ kia là lửa lũ bướm đêm đã không háo k hức lao vào nếu sớm biết phía sau phù hoa không rực rỡ như điều họ vẫn thấy người đời đã không phải buồn nhiều đến vậy tôi luôn thích nhìn những người từ thế giới phù hoa quay về ngồi dưới hiên chùa nghe một thời kinh khi đã trở về từ nơi đó nơi ấy sẽ không còn cơ hội xô ngã họ thêm một lần nào nữa tôi thích nhìn những vết thương đã lành trong mắt của họ xanh và bình thản như ngọn núi ngàn năm con người lại vừa gom hết dũng khí của mình để đôi chân ngược dòng phù hoa quay trở về lời kinh trong lòng bàn tay một trăm ba mươi bảy lòng từ bi như kho báu lớn dùng mãi không tận biến kẻ đó thành một người giàu có đủ sức mua hết những trắc trở trong cuộc đời rồi bình yên để không phải điêu đứng như một người nghèo không đủ từ bi mua nổi cho mình một ngày bình yên có lẽ hơn một nửa cuộc đời mỗi người là những trắc trở từ chuyện tình cảm đến công việc các mối quan hệ rồi sức khỏe nếu không có tâm từ bi người ta sẽ không biết làm gì với những trắc trở đó ngoài việc dùng chúng làm ra phiền não làm ra nỗi đau cho mình cho người những trắc trở những vấn đề trong cuộc sống chỉ có thể giải quyết được bằng cách sống cách sống tích cực cách sống từ bi một chiếc thuyền khi đã thả neo chạm đấy thì sóng gió ngoài kia không còn cuốn trôi được nữa một người khi đã có tâm từ bi để tâm từ bi chạm được lòng mình thì cuộc đời ngoài kia dù thế nào cũng không thể biến họ thành một con người khác không thể cuốn xô ai cũng nỗ lực đi qua hết những khó khăn nhưng khi có tâm từ bi chúng ta sẽ chú ý đến việc sau khi đi qua hết nơi đó mình sẽ trở thành người như thế nào thực ra phải đến khi nào nhận ra sự bình thản trong tâm là quan trọng khi đó người ta mới thấy tâm từ bi là một kho b á o phải đến khi nào người ta đem tất cả những phù hoa gom góp cả đời không đổi được cho mình một buổi sớm mai bình yên khi đó mới nhận ra tâm từ bi là một kho b á o nếu không tâm từ bi vẫn cứ là chuyện nhỏ có những điều nghĩ là nhỏ nhặt một ngày nọ lại trở thành vô cùng to lớn như một ngày bỗng thấy thương một hơi thở bình yên của mình thương đến mức mỗi buổi sớm mai việc đầu tiên là luôn dành thời gian cho nó điều nhỏ nhặt đó đủ sức thay đổi cả thế giới chung quanh mình Lời lòng Kinh trong lòng bàn tay、138. khi trong tâm khởi lên suy nghĩ như vậy rồi làm như vậy chắc chắn sẽ nhận lấy kết quả tương ứng như thế khi làm điều thiện lành đó là nguyên nhân để niềm vui thanh tịnh thành hình khi làm việc không thiện lành đó là nguyên nhân cho khổ đau thành hình dù có nhận ra hay không thì chúng ta vẫn đang là người làm chủ cuộc sống của mình chỉ là khi công nhận ra điều đó người ta bỏ hoang cuộc đời mình như ngôi nhà vô chủ bụi bậm âm u tối tâm có kẻ vẫn thường đi về nhưng không ai trông nom người ta bỏ mặc cuộc đời mình như chiếc thuyền trôi theo dòng nước chở theo trên đó một người say có người nhưng không ai cầm lái l ê n đ ê n bất định dù có nhận ra hay không thì chúng ta vẫn đang chịu trách nhiệm cho từng việc làm của mình chỉ là khi chưa nhận ra điều đó người ta chưa biết thương một lời nói thiện chưa biết sợ một lời nói ác chưa biết thương một ánh mắt hiền chưa biết sợ một ánh mắt dữ chưa biết thương một suy nghĩ thiện chưa biết sợ một suy nghĩ không lành một lời nói ác một ánh mắt dữ một suy nghĩ không lành nhỏ bé thôi như ngọn lửa một que diêm đừng bao giờ xem thường một đ ó g lửa nhỏ đôi khi chỉ một sát na không giữ được tâm mình mà mất hết như một kẻ trong một khoảnh khắc lơ đãng đánh rơi que diêm đang cháy xuống hiên ngôi nhà gỗ của mình rồi bất lực đứng nhìn mọi thứ bị thiêu rụi